Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ông trời, anh cười rộ lên bộ dáng thật sự rất đẹp trai, rất đẹp trai. Làm sao vậy? từ cười trên mặt anh nhạt đi, nhìn câu trận mắt há hốc mồm, anh nghi hoặc hỏi. Tự tự lập tức hoàn hồn, nhanh chóng dùng sức lắc đầu, tiếp theo lập tức vui quá hóa buồn a một tiếng, lại bởi vì động bị chỗ bị thương mà đau thở ra tiếng. Ngủ ngốc, không phải kêu cố cẩn thận đừng lộn xộn dao, lại bị mắng. Hơn nữa vừa rồi lắc qua lắc lại làm cô hiện tại cảm thấy toàn thân đều đau nhưng lại không biết vì sao cô lại muốn mỉm cười. Cô khó hiểu đoán. Cô biết chính mình tại sao lại có suy nghĩ không thể hiểu nổi như vậy. Không phải đầu óc cô thật sự bị đụng hỏng rồi sao? Nhìn vẻ mặt lo lắng cùng trách cứ của anh cô bất trí bất xác vẫn đối với anh mỉm cười. Không phải rất đau sao? Còn cười được à? Anh trứng mắt chào phống nói ngữ khí cũng rất dịu dàng. Ông chủ... Cô gọi anh, nhìn anh, lại không biết chính mình muốn nói cái gì. Khi cảm thấy dòng nước ấm trong lòng đã nhanh chảy thành sông làm cho cô thật muốn đem toàn bộ sự ấm áp này ôm lấy anh. Về phần tại sao muốn làm như vậy, tạm thời cô không rõ, cũng không muốn suy nghĩ. Cảm thấy choáng vãng sao? Anh hỏi cô, ngay sau đó lại nhắc nhở. Không cần gật đầu hoặc là lắc đầu, dùng miệng trả lời đi. Không đâu, cô mỉm cười trả lời. Anh bỗng nhiên ngồi xổm xuống giúp cô mang giày vào Sau đó thật cẩn thận đỡ cô xuống giường Đứng lên thử xem xem Cô dưỡng mắt nhìn anh Toàn bộ suy nghĩ đều là cảnh vừa rồi anh quỷ xuống trước mặt cô Giúp cô đi giày Tâm vì một động tác này mà bị đánh thật sâu Động tác như vậy anh làm sao có thể tự nhiên như thế Anh vì sao quan tâm cô như vậy Đối với cô tốt như vậy Là vì cá tính anh vốn như thế hay là Làm sao vậy Ai nghi hoặc đón ánh mắt kinh ngạc của cô Mở miệng nói Không có gì Cô vội vàng đem ánh mắt thu hồi Đồng thời thầm mắng chính mình một chút Tự tự Ngươi lại ở miên man suy nghĩ chút gì nhá Cô từ trước tới giờ cũng chưa từng quá nhiều miên man suy nghĩ như vậy Hôm nay tại sao lại trở nên khác thường đây Nhất định là do Giang Sư Phó làm hại Nói cái gì Nước phủ xa không chảy ra rụng ngoài Nhanh chiếm lấy anh cho dù bá vương ngạnh thượng Cung cũng được Có thể hại cô trở nên kỳ quái như vậy Thật sự là không có gì mà trông đỡ Làm sao vậy Cho váng sao Thật cho váng à Thấy cô nhăn mặt nhíu mày không nói lời nào Kinh diệt chạch lo lắng hỏi Không sao Cô hoàn hồn vội vàng nói với anh Thật vậy sao Anh tự hú có chút không tin Thật Cô cam đoan với anh Sau đó đẩy tay anh đang đỡ mình ra Dùng khí lực chính mình đứng thẳng cho anh xem Lại mỉm cười với anh Chúng ta đi thôi Thấy cô giống như thật sự không sao Kinh dịch chạch cật cật đầu Một tay nhấc ba lô đặt ở ghế của cô Một tay đỡ khuỷu tay trái không bị thương của cô Đi thật chậm Bối cô chậm rãi đi từ phòng cấp cứu bệnh viện về nhà Gãy rơi quai xanh mới nên chú ý những chuyện gì Tự tự chưa từng bị gãy xương Trước khi rời khỏi bệnh viện Cũng không có cơ hội hỏi bác sĩ Cho nên tất cả mọi chuyện đều phải nghe Theo chủ cho thuê nhà đang ở chung Kiếm ông chủ của cô Anh kêu cô ngồi cô liền ngồi, kêu cô nằm cô liền nằm, kêu cô ăn cô liền ăn, kêu cô ngủ cô liền ngủ, dù sao chính là nghe lệnh làm việc là được rồi. Loại ngày không phải ăn chính là ngủ, không phải ngủ chính là nghỉ ngơi này cô đã trải qua suốt một tuần. Bởi vì sau khi về nhà, sự đau đớn của gại xương cùng những di chứng của tai nạn giao thông khiến toàn thân đau nhức, làm cho cô dù muốn làm việc gì đều là lực bất tòng tâm, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm con sâu gạo. Nhưng đến tuần lễ thứ hai, cảm giác toàn thân đau nhức đã chậm rãi chuyển biến tốt. Gại xương cũng chỉ khi nào cô làm việc không thích đáng động đến cánh tay mới bị đau đớn. Cô thật sự muốn làm việc, nhưng không hiểu sao còn phải ở nhà tĩnh dưỡng, không thể cùng anh đến công ty làm. Ngày hôm sau, sau khi bị anh cự tuyệt, tự tự ở nhà buồn, suy nghĩ cả một ngày, càng nghĩ càng thấy mình hẳn là nên làm theo ý mình, không nên để anh rắt mũi mà đi. Lý do thứ nhất, Thân thể chính mình trong tình trạng có thể làm việc hay không? Chính cô biết. Lý do thứ hai, không làm việc sẽ không có tiền. Cô lại ngồi đây nghỉ ngơi, không phải là muốn uống không khí để sống sao? Tuy rằng, anh chưa từng tính toán phí ăn uống với cô, nhưng cô cũng cần những sinh hoạt phí khác. Lý do thứ ba, cô tiếp tục ngồi ở nhà không có việc gì làm, nhất định buồn chán đến phát điên mất. Thật không biết lúc trước còn ở nhà, cô làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống trời bầy lêu lỏng đây? Lý do thứ tư, Đó là một bí mật không thể nói ra, chỉ có thể để ở trong lòng, từ đối không thể nói ra. Gần đây, bởi vì mỗi ngày ở nhà dàn dỗi, cô thật là càng lúc càng suy nghĩ nhiều, nghĩ anh tại sao đối với cô tốt như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net